nhân cuốn Triết học can của giáo sư Trần Thái Đình được tái bản lần ba. Hồi niệm và viễn cảnh. Bùi Văn Nam Sơn, tháng 3 năm 2005. 1. Giữa không khí nóng bỏng của thời cuộc những năm 1966-68, thế hệ tuổi 20 của một số anh chị em chúng tôi lúc bấy giờ còn may mắn được ngồi trên ghế nhà trường, khoa Triết Đại học Văn khoa Sài Gòn. Ở đó, những đầu óc mang tờ được êm đềm dẫn vào triết học Được khuyến khích, nhập môn, chứ chưa dám nói đến, nhập thất, vào một thế giới lạ lùng, bí hiểm nhưng cũng đầy quyến rũ gợi lên bao, thao thức chăn trở, suy tư, của tuổi trẻ. Và nhất là, lại được, dẫn vào, được, nhập môn, bằng chính những bàn tay êm ái của nhiều vị thầy khả kính với các phong cách khác nhau. Muốn tìm, lối vào, chiết đồng ư. Chúng tôi có thầy Nguyễn Đăng Thục Uyên Bác và Bừng Bừng Tâm Huyết, trong một giờ học. Thầy chỉ mạnh tay vào một quyển sách chữ hán hình như là quyển, đạo giáo nguyên lưu, rồi gần giọng hỏi, thế hệ chúng tôi mất rồi, ai trong các anh chị còn đọc được những quyển sách này? Có thầy Kim Định bay bổng, thầy Nguyễn Duy Cần cầm cụi, thầy Lê Xuân khoa Hào hoa. Còn triết Tây chúng tôi có thầy Nguyễn Văn Trung, những vấn đề cơ bản, Marx, thầy Lý Tránh Trung, đạo đức học, thầy Lê Thành Trị, Ha Sơ, Sa Nhưng, sợ, nhất vẫn là thầy Nguyễn Văn Kiết. Thầy nổi tiếng nghiêm khắc, lại dạy rất khó. Bốn tác giả lớn nhất và khó nhất của triết học cổ điển Đức, Kahn, Fick, Schelling, Hegen, được thầy dồn lại trong một, có, giáo trình, chỉ ngót trăm trang, đọc muốn vỡ đầu mà chỉ có thể hiểu được lỏng bỏng. Mà nào phải chỉ cần đọc để tìm hiểu thôi đâu, còn phải học để đi thi nữa chứ. Thi hỏng thì, Thủ Đức đang chờ sẵn. Chắc vì biết thế nên thầy Lý tránh chung ít khi nào, nỡ, đánh hỏng chúng tôi. Tệ lắm thì được nghe thầy nhắc nhẹ, anh có đi nghe có tôi không? Rồi cho 10 điểm trung bình. Cho đến một hôm, khi đang giảng về phích với các bài, diễn văn cho dân tộc Đức, nổi tiếng hùng hồn trước cuộc tấn công của Napoleon, thầy kiết nhìn chúng tôi và trầm ngâm, tình hình hiện nay, ai sẽ là người đọc, diễn văn cho dân tộc Việt? Câu hỏi ngắn nhưng gây chấn động tâm tư, vì đến từ một người thầy tưởng như không hề quan tâm đến thế sự. Chúng tôi càng bất ngờ nhưng rồi cũng hiểu được tại sao sau Tết Mậu Thân 68, thầy lúc ấy đã lớn tuổi và sức khỏe yếu nhiều, đã lặng lẽ chia tay chúng tôi vào tham gia kháng chiến. Tôi không hiểu hết những lời thầy dạy về can. Dù nhờ ơn thầy mà lần đầu tiên được nghe những từ đầy mê hoặc siêu nghiệm, võng luận, antinomy, nhưng thầy đã ghi đậm lên tim tôi cái lẽ phải thông thường chẳng cần triết lý cao xa, quốc gia hương vong. Cảm ơn thầy lớn quá. Thầy Lê Thành trị một hôm cầm quyển phê phán lý tính thuần túy, bản dịch tiếng Pháp, rời cộp, nâng cao lên cho chúng tôi thấy, rồi nói, các ông các cô, thầy luôn cố ý gọi chúng tôi như thế để tỏ lòng tôn trọng sinh viên trong, môi trường, đại học học triết học chuyên nghiệp thì phải đọc hết quyển này. Nghe lời thầy, tôi tìm đến, Thư viện Quốc gia, ở đường Gia Long, bây giờ là, Thư viện Khoa học xã hội, ở đường Lý Tự Trọng, gión rén mượn quyển sách. Xem thử. Bác thủ thư nhận thẻ, ngước nhìn tôi bằng cặp mắt nghi ngờ, nhưng rồi cũng chịu khó xuống kho lục tìm. Ngót 15 phút sau, tôi mới được cầm trên tay quyển sách nặng trịch, bám bụi, trịnh trọng tìm một góc ngồi thật êm ái ở hành lang cổ kính, rồi dỡ ra. Đọc, lật tới lật lui năm bảy lần, thử dáng đọc vài đoạn mới biết sức mình có hạn. trong khi ngoài cửa sổ kia, hàng me xanh quá, và chiều Sài Gòn thơ mộng quá. Cố ngồi nán thêm nửa tiếng đồng hồ mới dám. Dón rén mang chả chỉ vì sợ gặp lại ánh mắt của bác thủ thư. May sao, chẳng biết nhờ đâu, tôi tìm đọc được bài giảng của thầy Trần Thái đỉnh hình như là bài giảng của thầy ở Đại chủng viện Xuân Bích. Sau này được in và công bố, triết học can, nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư, lần đầu, năm 1969 và sau đó là nhà xuất bản văn mới, 1974. Tôi không may mắn được thầy trực tiếp dạy về can. ở. Van khoa, chúng tôi chỉ được nghe thầy giảng về triết học hiện đại và cũng là lần đầu tiên được nghe thầy giới thiệu về thuyết cấu trúc, bây giờ gọi là cơ cấu luận. Mà nay chỉ còn nhớ được đôi câu trích dẫn đầy ấn tượng: chúng ta không nói mà bị nói, không làm mà bị làm, vân vân của những f, soj, cl, strau mới Toanh. Nhờ thầy, chúng tôi được biết ít nhiều về triết học hiện đại. Nhưng với riêng tôi, bài giảng về can của thầy nói trên thật đã cứu nguy đúng lúc để giúp tôi phần nào hiểu được, có, học búa của thầy Nguyễn Văn Kiết và nhất là khóa giảng rất khó và rất sâu của thầy Lê Tôn Nghiêm về quyển Can và vấn đề siêu hình học của M. Hay Dächer, không hiểu can, làm sao hiểu nổi M? Hay Dächer bàn gì về can? Từ đó và mãi đến hôm nay, quyển triết học can của thầy Trần Thái Đình, cùng với hai bản dịch rất quý của thầy về Descartes, luận văn về phương pháp Disorderla và Những suy niệm siêu hình học 1962, và quyển can và vấn đề siêu hình học, của thầy Lê Tôn Nghiêm luôn theo sát bên tôi không chỉ như kỷ vật đáng nâng niu của một tuổi hoa niên mà còn như hai vị thầy lặng lẽ, lúc nào cũng ở bên cạnh mình để sẵn sàng chỉ dạy mỗi khi cần ôn lại một định nghĩa, tìm cách dịch một thuật ngữ nào đó. Gần đây, khi dịch và chú giải quyển phê phán lý tính thuần túy, của can, nhà xuất bản văn học 2004, ôi! quyển sách đầy kỷ niệm trong tay thầy Lê Thành trị thuở nào. Tôi đã trộm phép thầy Trần Thái Đỉnh để sử dụng lại một số thuật ngữ tiếng Việt quan trọng được thầy dùng để dịch can mà đến nay tôi vẫn chưa tìm thấy cách dịch nào tốt hơn, niệm thức skimmer, ý thể, das dasideal, phân tích pháp vân vân. để chỉ xin đơn cử một hai ví dụ. Các thầy không chỉ trao truyền cho chúng tôi vốn kiến thức cơ bản, mà quan trọng hơn, đã thắp lên trong chúng tôi lòng khao khát học hỏi. Lòng quý trọng đạo lý, thầy Nguyễn Đăng Thục từng nửa đùa nửa thật bảo chúng tôi nên dịch chữ Philosophia của Triết Tây Thành, Minh Đức Hữu Hoài. Và thầy Trần Thái Đình, thầy Lê Tôn Nghiêm, đều luôn khuyên rằng, học triết học là phải biết đặt câu hỏi. Câu hỏi có khi quan trọng hơn câu trả lời. Phải biết lùi lại để đặt thành vấn đề, những gì tưởng đã giải quyết xong, phải biết lắng nghe và tôn trọng người khác vì chân lý chẳng của riêng ai và cũng chẳng dễ tìm. Hiện thân cho tinh thần ấy một cách mạnh mẽ và đầy thuyết phục không ai khác hơn là chính y. Can, đối tượng được tìm hiểu trong quyển sách này. Do đó, nhân dịp tái bản quyển, triết học can, của thầy Trần Thái Đình, được nhà xuất bản gợi ý và được thầy rộng lòng cho phép. Tôi muốn nhân cơ hội quý báu này để trước hết, bày tỏ lòng biết ơn thầy của một người học trò cũ và, sau đây, xin kính cẩn góp vài suy nghĩ, nối điêu. 2. Trình bày triết học của một tác giả lớn với tầm cỡ như của can bằng vài trăm trang sách là thách thức gian nan đối với bất kỳ nhà nghiên cứu nào. Ngoài ra, việc làm ấy còn phụ thuộc vào mục đích của công trình nữa, để phổ cập rộng rãi hay để phục vụ cho công việc giảng dạy và học tập chuyên ngành. Rồi còn phải lựa chọn trọng tâm hay kết hợp đến mức độ nào cả hai yêu cầu. Tìm hiểu bản thân tác giả như là một trình bày về lịch sử phát triển tư tưởng hoặc tìm hiểu tác động và ảnh hưởng của tác giả ấy đối với hậu thế và trên nhiều lĩnh vực. Đọc, và được đọc lại, triết học can của giáo sư Trần Thái Đình, ta thấy ông chọn lựa một cách làm phù hợp với yêu cầu bức thiết lúc bấy giờ, giúp người học đi thẳng vào ba tác phẩm chính của can, tìm hiểu kỹ lưỡng chúng, để từ đó có cơ sở cho việc tự mình tiếp tục đi sâu nghiên cứu. Quý hồ tinh bất quý hồ đa, có lẽ đó là phương châm biên soạn của giáo sư để giúp người học có được những kiến thức cơ bản, chính xác, chặt chẽ trước đã. Vì thế, giáo sư không mở quá rộng vấn đề mà tập trung cho thấy trình độ phản tư cao, tính khái niệm tinh tế và tính mạch lạc trong lập luận của can. Giáo sư cũng rất thận trọng và cân nhắc trong việc đưa ra những nhận định riêng, vì hình như soạn giả muốn khuyến khích người đọc tự mình làm lấy việc ấy. Và ở đôi chỗ quan trọng cần đưa ra nhận xét. Giáo sư chọn cách làm, sòng phẳng, nghĩa tình, trong học thuật, khi tác giả không còn có mặt để tự lên tiếng, các lý giải và nhận xét của ta, nói chung, nên linh động và có lợi, cho tác giả. Có lẽ nhờ cách biên soạn ấy mà, triết học can, sau hơn 30 năm, vẫn còn giữ nguyên giá trị như một trong số rất hiếm hoi các công trình tiên phong và rất bổ ích về lĩnh vực này. 30 năm với biết bao, nước chảy qua cầu, dù nói riêng trong việc nghiên cứu, không bao giờ kết thúc. Về can lẫn những tác động, tranh luận, khen chê chung quanh con người rất xứng đáng với chữ dùng của ca, Jasper là nhân vật thuộc về, thời trục Accenture, gây ảnh hưởng sâu đậm lên tư duy và đời sống văn hóa chính trị xã hội cận và hiện đại. Theo can, một nền triết học nghiêm chỉnh là phải hướng về những vấn đề cơ bản của con người, được thể hiện trong các mối quan tâm của lý tính. Các mối quan tâm này quy lại thành ba câu hỏi lớn, tôi có thể biết gì? Tôi phải làm gì? và tôi được phép hy vọng gì phê phán lý tính thuần túy b tám trăm ba mươi ba can giành quyền phê phán lý tính thuần túy để trả lời câu hỏi thứ nhất quyền phê phán lý tính thực hành hay nói rộng hơn triết học đạo đức và pháp quyền để trả lời câu hỏi thứ hai và trong các tác phẩm tương đối ngắn về triết học lịch sử và triết học tôn giáo để trả lời câu hỏi thứ ba quyền phê phán năng lực phán đoán mỹ học và mục đích luật là cầu nối quan trọng giữa cả ba câu hỏi với tầm quan trọng đặc biệt về hệ thống lẫn về nội dung. Tuy chưa thể đi sâu vào phần triết học pháp quyền, triết học lịch sử, triết học tôn giáo, có thể do khuôn khổ của một cuốn sách, nhập môn, nhưng với việc trình bày cô đọng nhưng không kém cặn kẽ về ba quyền phê phán, chủ yếu, giáo sư Trần Thái Đình đã cho ta một cái nhìn khá bao quát về triết học Can. Tất nhiên, triết học Can rất rộng, còn bao gồm nhiều tác phẩm khác nữa. Đặc biệt những tác phẩm di cạo, các bài giảng, các thư từ trao đổi, mới được công bố sau này được gọi chung là Opus Postumum, mà ta không nên bỏ qua vì chúng góp phần soi sáng hay bổ sung cho ba tác phẩm chính nêu trên. Còn về ảnh hưởng và các cuộc tranh luận chung quanh triết học Kant, quyển sách tất nhiên phải tạm dừng lại ở mốc những năm đầu 70 của thế kỷ trước. Thật ra, không một công trình nào có thể bao quát hết được phạm vi tầm mức ảnh hưởng cũng như sự ủng hộ hay phê phán đối với triết gia lớn như Can nhất là trong quãng thời gian lịch sử rất dài tuy nhiên sự giới thiệu và nhận định ngắn gọn của giáo sư về ảnh hưởng của Can trong khung cảnh triết học phương Tây những năm 70 triết học hiện sinh thuyết cấu trúc thần học hiện đại cũng là những gợi hứng cho việc tìm hiểu xa hơn ai cũng dễ thừa nhận rằng Can là một trong số những đại triết gia của Tây phương và là người đã gây dấu ấn quyết định lên triết học cận đại Tuy nhiên, ta cũng biết rằng Galilei và Newton trong lãnh vực của mình cũng là những khuôn mặt kiệt xuất đương thời. Trong khi vật lý học của Galilei và Newton đều được xem là đã bị vượt qua, vậy tình trạng ấy phải chăng cũng không thể tránh khỏi đối với nhà đại triết gia của chúng ta? Do đó, không thể không đặt câu hỏi như Otfried Höffe: dù can là một khuôn mặt kiệt xuất, nhưng phải chăng vẫn là một hình thái đã bị vượt qua của tư duy con người? Trả lời câu hỏi ấy thật không dễ dàng, trừ khi ta thử dùng một phương pháp, phản chứng, như chính họp đề nghị, càng có nhiều đối thủ tầm cỡ, thì điều ấy càng chứng tỏ can còn có vai trò lớn lao như thế nào cho đến ngày nay, và, cho dù một triết gia được người đời sau cải tiến, phát triển sáng tạo hay bị ngộ nhận đến thế nào đi nữa, thì lịch sử triết học sau can, về một phần cơ bản, phải được hiểu như lịch sử ảnh hưởng, như sự tiếp thu và tiếp tục phát triển, như sự tái tạo. Phê phán và tái tiếp thu chính những tư tưởng của Can. Sự phóng về triết học phê phán siêu nghiệm dường như chứa đựng một tiềm lực tư duy không thể tát cạn và có lẽ đến nay vẫn chưa thể đo lường hết được. Trước khi mình chứng ngắn gọn về điều ấy và cũng chỉ cần thu gọn trong quãng thời gian từ khoảng 30 năm trở lại đây, tưởng cũng nên nhắc lại sơ qua thế đứng và cách đặt vấn đề của Can. Về mặt lịch sử tư tưởng, Can thuộc về thời đại, khai sáng, ở châu Âu. Nhiều lập trường cơ bản của thời đại này đang bị dạn nứt, quan niệm rằng mọi sự mọi vật đều có thể khống chế được, niềm tin vào sự tiến bộ không ngừng của nhân loại, hay nói ngắn, chủ nghĩa là quan lý tính. Phải chăng chúng đều thuộc về quá khứ như bản thân thời kỳ lịch sử ấy? Phải chăng lý tính, tự do, sự phê phán, sự trưởng thành, sự tự trị, chỉ là sản phẩm nhất thời của thế kỷ 17-18 ở châu Âu? Thật ra can vừa giữ khoảng cách đối với thái độ khai sáng, ngây thơ, vừa giữ khoảng cách đối với thái độ phản khai sáng, theo đó tất cả những gì hiện tồn đều là tốt đẹp cả. Ông muốn cải biến tận gốc sự khai sáng châu Âu bằng khẩu hiệu cypers. Hãy có can đảm sử dụng lý trí của chính mình. Khai sáng là gì? 835 và biến nó thành vấn đề nguyên tắc. Ông cho rằng khai sáng là cả một tiến trình Thậm chí là vận mệnh muôn thuở của con người chứ không phải công việc nhất thời, nhất đán, bằng quyết tâm tự suy tư bằng cái đầu của chính mình để dẹp bỏ dần dần những sai lầm và thành kiến, thoát ly dần dần ra khỏi những lợi ích vị kỷ và từng bước phát huy, lý tính chung, phổ biến của con người. Từ nguyên tắc của lý tính nằm trong sự tự trị, sự tự do và sự tự ban bố quy luật, ông vừa phê phán triết học giáo điều truyền thống như phê phán một, thuyết lạc quan ngây thơ. Vừa không chỉ truy tìm tận nguồn gốc mà cả những danh giới, những giới hạn không thể vượt qua được của lý tính thuần túy, lý thuyết lẫn thực hành. Tuy nhiên, là đứa con của thời khai sáng, ông hết sức, ấn tượng, trước thành công của logic học và toán học truyền thống và nhất là khoa học tự nhiên đương thời, Galilei, Newton. Ông vững tin vào, khoa học, như vào một mô hình lý tưởng của tính phổ biến và tính tất yếu. Do đó để làm bùng nổ của cách mạng tư duy ở trong triết học như Galilei, Newton đã làm trong khoa học tự nhiên. Hay nói cách khác, để mang lại cho siêu hình học bước đi vững chắc của một khoa học, ông lùi lại một bước, hay đúng hơn, đi xuống một tầng sâu hơn để đặt câu hỏi: siêu hình học hay nền đệ nhất triết học có thể trở thành khoa học được không nếu cứ tiếp tục lao vào nghiên cứu các đối tượng như thượng đế, tự do, bất tử như thể đó là những sự vật thường nghiệm mà không cần phân biệt khả thể và bất khả thể của nhận thức. Trước khi nghiên cứu thế giới tự nhiên, thế giới xã hội và nhất là thế giới siêu nhiên từ chính những nguyên tắc của chúng, triết học hãy quay lại nghiên cứu khả thể của chính mình. Triết học không thể bắt đầu với tư cách là siêu hình học cổ truyền, mà phải bắt đầu như lý luận về triết học, như là lý luận về một siêu hình học khoa học trước đã. Cách đặt vấn đề ấy mang lại một tính triệt để chưa từng có trong nghị luận triết học tính triệt đề ấy chỉ có thể có được bằng một, lề lối tư duy, cơ bản hơn, mới mẻ hơn, được ông gọi là, phê phán siêu nghiệm về lý tính. Siêu nghiệm, câu hỏi về điều kiện khả thể, cuộc, cách mạng tư duy, ấy không thể đặt ra một cách trừu tượng mà phải được tiến hành cạn kẽ về nội dung. Bởi lẽ, một nền triết học tự trị tiền giả định rằng trong nhận thức và hành động của con người, trong pháp quyền, Lịch sử và tôn giáo cũng như trong những phán đoán thẩm mỹ và mục đích luận phải có những yếu tố có giá trị độc lập với mọi kinh nghiệm thường nghiệm, ông gọi là các yếu tố tiên nghiệm, cho nên chúng không thể được nghiên cứu theo kiểu khoa học thường nghiệm mà phải bằng triết học. Khi dày công khám phá được những yếu tố ấy nằm trong chủ thể, ông mới có thể tuyên bố rằng, tuy con người là hữu hạn, tức phải phụ thuộc vào giác quan, tính thụ nhận và cảm năng, nhưng tính phổ biến và tất yếu của tri thức đích thực, của hành động đạo đức vân vân, là có thể có được. Việc phát hiện những yếu tố độc lập với kinh nghiệm ở trong chủ thể bằng sự phê phán lý tính đã thật sự làm đảo lộn tư duy triết học trước đó và can tin rằng từ nay, triết học mới được đặt trên những cơ sở thực sự vững chắc. Dù đồng ý hay hoài nghi trước việc đặt cơ sở này của Can, không ai có thể phủ nhận rằng Can đã làm biến đổi cơ bản quang cảnh triết học Tây phương, từ lý luận về nhận thức, lý luận về đối tượng đến đạo đức học triết học lịch sử và tôn giáo, kể cả triết học về nghệ thuật. Hàng loạt những thuật ngữ của ông, nhận thức tiên nghiệm và hậu nghiệm, phán đoán phân tích và tổng hợp, luận cứ siêu nghiệm, ý niệm cấu tạo và ý niệm điều hành, mệnh lệnh tuyệt đối hay sự tự trị của ý chí vân vân. Và vân vân, gắn liền với triết học Tây Phương ngót hai thế kỷ qua, đến nỗi không thể nào hiểu được nền triết học này mà không cần đến các khái niệm ấy. Trở lại với ảnh hưởng của triết học can trong vòng 30 năm qua. Tức tạm không nhắc đến ảnh hưởng mạnh mẽ của ông trước đó, đến chủ nghĩa duy tâm Đức, Fick, Schelling, Hegel. Phái can mới, Newtay, Mark weber, hiện tượng học Hasser, triết học hiện sinh, thần học cơ đốc giáo, thuyết duy lý phê phán của ca, Popper, ta có thể nói rằng hiếm có nhà tư tưởng hiện đại nào không ít nhiều tham khảo, luận bàn, lấy thái độ về triết học can. Theo Hop, sách đã dẫn... Một hiện tượng đáng chú ý là sự quan tâm đặc biệt đến can trong triết học phân tích ngày nay. Trong Individual, 1959, P.F. Strawson phát triển một môn siêu hình học mô tả nhằm phát hiện những phạm trù làm nền tảng cho tư duy và ngôn ngữ hàng ngày của chúng ta. Đối lập lại với thuyết hành vi và thuyết hoài nghi, Strawson khẳng định một sơ đồ khái niệm tiên nghiệm cho cấu trúc không gian thời gian của những sự vật riêng lẻ trong thế giới. Quyền, The Bau of Sen, những ranh giới của giác quan, 1996, của ông Mang Nhan để phụ là, một thử nghiệm về việc phê phán lý tính thuần túy. Tác phẩm ấy còn vượt ra khỏi sự phân tích và tái tạo lý luận của Can, vì nó muốn phác họa một, triết học siêu nghiệm, thay thế cho, thuyết duy tâm siêu nghiệm, của Can soi sáng cấu trúc nền tảng của mọi kinh nghiệm dựa vào phương pháp lập luận phân tích. Sự Phục hưng triết học siêu nghiệm bằng phương pháp phân tích của Strossen gợi mở một loạt những nghiên cứu sắc sảo về các bộ phận then chốt của quyển, phê phán lý tính thuần túy của can, cảm năng học, phân tích pháp, biện chứng pháp, cũng như những nghiên cứu về cấu trúc và khả thể của luận cứ siêu nghiệm, ví dụ, G, Benit. Tất nhiên, so với Fick, Schelling và Hegel, những tham vọng từ biển của can khiêm tốn hơn nhiều, nhưng vẫn còn là quá lớn đối với các đại diện khác của trào lưu triết học phân tích theo Quinn, sự phân biệt của can về mệnh đề phân tích và mệnh đề tổng hợp là không đứng vững còn theo s conner các việc diễn dịch siêu nghiệm của can là bất khả về nguyên tắc phê phán can triệt để nhất là khẳng định của R. protti khi ông cho rằng sự phát triển của triết học phân tích từ các giai đoạn của wittgenstein từ russell cho đến seller và davidson không gì khác hơn là tiến trình không ngừng hủy siêu nghiệm hóa đi transcendentalization và từ bỏ hoàn toàn các yếu tố tiên nghiệm. nhưng quan điểm này lại bị di Hintikka phản bác và ông tìm cách tái tạo các luận cứ siêu nghiệm bằng việc kết hợp lý luận trò chơi ngôn ngữ và logic quanтер. trong khi các nhà triết học phân tích phần lớn ở khu vực Anh Mỹ tiếp thu triết học Đức thì triết học Đức hiện nay cũng bắt đầu tiếp thu triết học phân tích. chính nhờ thông qua các cuộc thảo luận về can kể cả việc phê phán can sau bước ngoặt ngôn ngữ linguistics Mà có sự, hội tụ nhất định giữa hai truyền thống vốn song hành và thường đối nghịch nhau, truyền thống duy nghiệm phân tích của khu vực Anh-Mỹ và truyền thống triết học siêu nghiệm và giải minh học, Hermeneutic, ở châu Âu lục địa. Một sự quan tâm đặc thù đến việc, môi giới, giữa hai truyền thống tư tưởng này, và cũng là nỗ lực vượt qua sự hoài nghi của ca. Popper về việc đặt cơ sở cho khoa học là tư tưởng của cây Âu, Ơ Opel muốn cải biến can trong tinh thần phê phán về ý nghĩa của Peirce và của Wittgenstein hậu kỳ về mặt triết học ngôn ngữ. Ông không xem cơ sở tối hậu cho tính giá trị khách quan của lập luận khoa học là ở trong tự ý thức siêu nghiệm, như can mà ở trong mối quan hệ với một trò chơi ngôn ngữ siêu nghiệm. Theo ông, điểm thống nhất tối cao không phải là cái tôi tư duy có vẻ như duy ngã của can, mà là cộng đồng tương giao cộng đồng truyền thông, tạo nên tiền đề siêu nghiệm cho các khoa học xã hội và là nguyên tắc tối cao cho đạo đức học. Sự quan tâm đến can trong triết học hiện nay không chỉ ở lĩnh vực triết học lý thuyết mà cả trong triết học thực hành. Sự khôi phục đạo đức học và triết học pháp quyền không chủ yếu hướng đến tư duy phê phán lý tính cho bằng đến những phát biểu về nội dung của nhiều vấn đề cơ bản của can, nguyên tắc về sự phổ quát hóa, gắn liền với mệnh lệnh tuyệt đối như là tiêu chuẩn tối cao về luân lý. He, Singer. Lý luận về, sự bình đẳng và công chính, của Di, ô đặt nền tảng trên khái niệm của Can về sự tự trị, cũng như vai trò của khái niệm này trong đạo đức học của, trường phái E. P. Lorenzen, O. Servemer, và trong, đạo đức học diễn ngôn Disgustic, của Di, Habermer. Trong triết học chính trị của fa2 Hayek cũng có nhiều yếu tố của Can. Kể cả lý luận về phán đoán luân lý do L, K, Conbeck tiếp nối gì, Bia cũng xem các khái niệm của Can về sự tự trị và phổ quát hóa như là cấp độ cao nhất của ý thức luân lý. Tóm lại, dù tán thành hay phê phán Can đến mức độ nào, dù trung thành, với Can hay, ngộ nhận ông một cách sáng tạo, dòng chảy mạnh mẽ, và có khi hầu như hỗn loạn theo truyền thống, bế tắc trong sự phong phú, đa dạng của triết học Tây Phương hầu như không lúc nào có thể vắng mặt ông. 4. Một vấn đề khác không kém lý thú và quan trọng là cuộc thảo luận để xác định vị trí của can như là chiếc da của thời và của tinh thần hiện đại. Khuôn khổ bài viết không cho phép đi sâu vào cuộc thảo luận, theo tôi là hết sức có ý nghĩa này, nên chỉ xin được lược qua. Mô hình của Mark Webber về tiến trình, hợp lý hóa của Tây Phương dẫn đến, thuyết đa thần về giá trị, như là hình ảnh của nền văn hóa hiện đại được Heinrich Rickert quy công cho can như sau. Can là nhà tư tưởng đầu tiên ở châu Âu đã tạo dựng nên những cơ sở lý luận phổ quát nhất, nhờ đó mới làm cho những câu trả lời về các vấn đề văn hóa đặc trưng của thời hiện đại có thể có được và nhất là đã tự mình chứng minh điều ấy. Tư tưởng của ông, như được trình bày trong ba quyển phê phán, là có ý nghĩa, phê phán, nghĩa là phân biệt và vạch ranh giới, qua đó, về nguyên tắc, tương ứng với tiến trình tự chủ hóa và dị biệt hóa của bản thân nền, văn hóa. Tiến trình ấy đã được thực hiện trong thực tế từ lúc bắt đầu thời cận đại nhưng chưa thể tìm được sự diễn đạt về lý luận nào trong nền triết học trước can. Trong các bài giảng biện luận triết học về hiện đại, Susan Habermer đưa ra một nhận định khác, hầu như trái ngược, can diễn đạt thế giới hiện đại trong một tòa lâu đài về tư tưởng. Nhưng thật ra điều này chỉ có ý nghĩa là, các đường nét cơ bản của thời đại chỉ tự phản ánh vào trong triết học can như vào trong một tấm gương chứ can đã không thấu hiểu được hiện đại, xét như là hiện đại. Chỉ từ khi nhờ có cách nhìn, hồi hướng, retrospective, Hegel mới có thể hiểu triết học can như là tiến trình tự lý giải, self organ mẫu mực về, hiện đại. Hegel cho rằng mình đã nhận thức những gì mà ngay ở trong sự biểu hiện được phản tư cao nhất này về thời đại can, nó đã vẫn không tự thấu hiểu được chính nó. Can không cảm nhận được các sự dị biệt hóa ở bên trong lý tính, lý tính lý thuyết. Lý tính thực hành, năng lực phán đoán phản tư các sự phân thù về hình thức bên trong nền văn hóa, hay nói chung, sự phân hóa của các lãnh vực ấy, ví dụ, nhà nước, tôn giáo, kinh tế, xã hội, người công dân, như là những sự phân đôi, những sự, tha hóa, tất yếu. Vì thế, can mù tịt về cái nhu cầu phải hợp nhất lại đang xuất hiện ra cùng với những sự phân ly cưỡng bức do nguyên tắc của tính chủ thể gây ra. Chính nhu cầu này mới là cái thúc đẩy triết học. Bao lâu, thời hiện đại, tự thấu hiểu chính mình như là một thời kỳ lịch sử. Bao lâu nó đi đến chỗ có ý thức rằng việc thay thế những gì là tiêu biểu của quá khứ và việc tất yếu phải tạo ra mọi tính quy phạm, mọi quy luật tự nhiên lẫn luân lý từ chính bản thân mình chỉ như là một vấn đề lịch sử. văn Habermer thường khó đọc, nhưng ý ông khá rõ, ông đồng ý với Richard rằng Kant đã tạo nên những cơ sở lý luận phổ quát nhất cho thời hiện đại nhưng lại cho rằng can không thực sự thấu hiểu được hiện đại xét như là hiện đại đó phải là công lao của hegel nói theo thuật ngữ của chính hegel can mới đang ở giai đoạn tự mình an dích chứ chưa phải cho mình phơ dích can đang đắm mình trong những việc làm to tát nhưng không có ý thức về việc làm to tát của mình tự mình theo thuật ngữ hegel cũng đồng nghĩa với cho ta phở ăn ở đây là cho hegel tức chỉ có người đã đứng trên đỉnh cao của sự hồi hướng mới lý giải được tiến trình ấy. H. Sonderbeck nghi ngờ nhận định này của Habermer và đặt hàng loạt câu hỏi, phải chăng can thực sự không thấu hiểu hiện đại xét như là hiện đại. Vậy tại sao Hegel lại hiểu triết học can như là sự tự lý giải mẫu mực về hiện đại? Luận điểm cho rằng Can đã không cảm nhận được sự đa dạng nội tại của lý tính và của văn hóa như là các sự phân đôi, tất yếu và vì thế mù tịt về, nhu cầu, nảy sinh từ đó về một, định hướng quy phạm, tức sự tái hợp nhất của sự phân đôi, trong thế giới hiện đại là khẳng định của Hegel hay của bản thân Habermas. Ông đưa ra các lý lẽ phản bác, không thể có một sự, tự lý giải, về hiện đại mà lại là, biểu hiện vô ý thức hay chỉ là sự, phản ánh vô ý thức của hiện đại được. Như thế là mâu thuẫn, ý thức về tính hiện đại không hề thiếu nơi can, khi chính can đã gọi thời đại của ông là, thời đại của sự phê phán, buộc mọi sự phải phục tùng sự phê phán, phê phán lý tính thuần túy. Cũng không thể bảo can, mù tịt, về nhu cầu phải vươn tới một định hướng phổ quát, một sự tái hợp nhất, về nhận thức và quy phạm, đạo đức, sau khi đã, phân ly, giữa vật tự thân và hiện tượng, giữa cái khả niệm và cái khả giác. Giữa cái đang là và cái phải là, bởi, chỉ cần nhớ đến học thuyết của Can về các ý niệm điều hành, về các định đề của lý tính thực hành và học thuyết về phương pháp trong quyển, về phán năng lực phán đoán, là đủ thấy rõ. Sách đã dẫn, trang 30, đó là chưa nói đến khái niệm, triết học toàn hoàn vũ Conceptus Cosmicus, về phán lý tính thuần túy, B868, của Can. Vấn đề thật ra nằm ở chỗ khác, sâu xa hơn chứ không phải Habermer không hiểu hay hiểu sai can. H. Sone Delbec cũng đã nhận ngay ra điều ấy khi cho rằng ở đây có hai, mô hình, tư duy khác nhau, có thể nói gọn là giữa can và Hegel. Nếu hiểu các sự phân biệt của can, giữa vật tự thân và hiện tượng vân vân, như là biểu hiện hay kết quả của, sự phân đôi, hay của sự, tha hóa, tất yếu thì phải tiền giả định có một sự, thống nhất nguyên thủy, rồi từ đó cái, bị phân đôi cái, bị tha hóa mới được thoát thai, ra. Thật vậy, Hegel, trong hiện tượng học tinh thần, đã hiểu thời hiện đại, nói chung như là thế giới của tinh thần tự tha hóa. Và khi lý giải nó, ông đi theo mô hình của sự tự tha hóa của một cái, toàn bộ tức cái tuyệt đối, tinh thần, thông qua sự phân ly và tha hóa thành tính hữu tận và tính dị biệt một cách tất yếu và cần thiết, nó để quay trở về lại vào trong chính mình, mà ông gọi là sự hòa giải. Mô hình, nhất thể phân ly hòa giải, mà các nghiên cứu mới đẩy chứng minh rõ là Hegel tiếp thu từ trực quan nền tảng, của Hauderlin mang ít nhiều dư hưởng của Mysteria creationis huyền nhiệm sáng tạo và trinitatis tam vị nhất thể của thần học tư biện Tất nhiên ngụ ý rằng có thể đưa, thời hiện đại, vào trong viễn tưởng của việc, vượt bỏ, nó một cách hiện thực. Việc, vượt bỏ, ấy không gì khác hơn là, vượt bỏ, opium, sự tha hóa để đạt tới, sự hòa giải như yêu cầu của Hegel vượt bỏ Oppenheim những sự đối lập đã trở nên cứng đờ ấy là sự quan tâm duy nhất của lý tính trong khi đó mô hình của Can khác hẳn với ông các sự nhị phân khổng lồ nói trên mà ông tập trung phân định không phải là cái gì được thoát thai ra hay bị tha hóa đi mà chính là thân phận con người hiện thực được triết học bằng sự khai sáng phát hiện và làm cho lộ rõ thế thôi cho nên đối với Can Một sự tái hợp nhất hiện thực của các cái đối lập ấy dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai là không thể có được. Theo Can, cơ sở cho các sự phân biệt ấy là độc lập với lịch sử, vì thế, ông không thể hình dung có một hoàn cảnh lịch sử nào, một xã hội hiện thực nào trong đó vật tự thân và hiện tượng, cái khả niệm và cái khả giác, cái đang là và cái phải là, rút cục sẽ hợp nhất với nhau lý do sâu xa là ở chỗ can nhấn mạnh đến tính hữu hạn của lý tính và của con người nói chung trong khi hegel với mô hình nhất thể phân ly hòa giải nhận định về thời hiện đại cũng như về tính hữu hạn của con người nói chung trong viễn tượng của cái tuyệt đối và tin rằng tính hữu hạn hay thân phận con người về nguyên tắc là có thể khắc phục có thể vượt bỏ được can chỉ đề ra nguyên tắc của hy vọng để giúp con người hữu hạn biết hướng thượng Còn Hegel thì tin vào lý tính vô hạn biết tự vượt qua sự tự tha hóa của chính mình. Hát, Sonei Đeo nhận định nhẹ nhàng rằng nếu tính hiện đại có liên quan ít nhiều đến tính không còn ảo tưởng thì Khan tỏ ra. Hiện đại hơn Hegel, sách đã dẫn, trang 34. Theo ông, luận điểm của Kant cho rằng con người là một con vật được phú cho năng lực lý tính, Animal Rational, và một con vật sống có lý tính, Animal Rational không phải là sự quy định về bản chất, mà chỉ là một nhiệm vụ đặt ra cho con người phải giải quyết Okazaben. Do đó, về mặt lịch sử thuật ngữ, là một sự đoạn tuyệt với thuyết logo trung tâm, trong nhân loại học, còn Hegel thì tỏ ra luôn cố gắng ngăn chặn điều ấy. Nói cách khác, Hegel tin vào một sự hòa giải, với hiện thực, còn Can thì khiêm tôn cho rằng tốt hơn nên dành công cuộc trọng đại ấy cho. Thượng đế... Còn con người hữu hạn chỉ nên dựa vào các định đề của lý tính thực hành để lo, hòa giải với nhau ở trong hiện thực mà chưa chắc đã xong. Xem, Can, hướng đến nền hòa bình vĩnh cửu, vấn đề đủ hấp dẫn và quan trọng để trở thành chủ đề Can hay Hagen. Của một hội nghị quốc tế lớn về Hagen, Hagen Congress, ở Stuttgart, quê hương Hagen, vào năm 1981. Can hay Hagen Chủ đề ấy buộc ta phải chọn một trong hai hay lại vẫn có thể hòa giải. Tóm lại, triết học tuy rắc rối, nhưng thú vị và bổ ích ở chỗ, một lúc nào đó trong đời, nó như đề các, nó thôi thúc và cho phép chúng ta được theo chân các đại triết gia để có thể bình tâm trao đổi với nhau về những chuyện tưởng như cao xa nhưng lại hết sức thiết cốt với thân phận con người. Để kết luận, tôi cho rằng nền văn hóa là hiện đại, khi con người biết, phản tư, Về việc có nên nhìn nhận tính hữu hạn của chính mình hay không để sống cho phù hợp với nhìn nhận ấy. Ngược lại, điều ấy lại, tiên giả định, phải có một cấu trúc cơ bản về nền văn hóa cũng có tính phản tư không kém để làm cho việc phản tư ấy về chính mình theo cách nói quen thuộc của Can có thể có được. Nhập